Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 17 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập con đường link dành sách phát. Tôi nên đăng kým dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ tiếng kêu rền của hai cha con tiền tam tỉnh phá tàn trận pháp cách âm của doanh trướng. Từ bên ngoài truyền vào giống như trà mẹ bị chết đang khóc tang Khóc đến mực buôn đau lòng bao nhiêu có với nhiều. Giáo vẻ tựa như nếu Lâm bắc Thần không đi ra ngoài thì bọn họ sẽ khóc lên độ vỡ nát lục phủ ngũ tạng của mình. Lâm bắc Thần lập tức ngẩng ngốc. Đại thiếu chết thảm quá ư. Phụ tử tiên thị quả nhìn là con chó to gan. Dám khóc ở cửa doanh trướng của mình à? Có phải đang quyền rủa bản thân mình chết đi không? Lâm Bắc thần biến sắc, lạnh trùng nói Người đâu, dẫn hai đồ chó kia vào đây cho ta Một lát sau Đại thiếu gia, hãy làm chủ cho chúng ta Các nhà tiền thị ta 300 nhân khẩu Đều bị giết chết, máu chảy thành sông Tiên trí dập đầu Cây trán dập đến nát tương Hò ra máu Trong doanh trướng Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Chuyện gì đang xảy ra vậy Ai Lâm Bắc thần vừa nghe hắn nói thảm như vậy cũng không so đo chuyện mình bị nguyền rủa nữa. vội vàng đi qua đỡ hắn mà nói, tiền đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? có gì thì cứ từ từ nói, đừng kích động, nhanh lên, đừng dập đầu, liều trại của ta sẽ bị người phá vỡ rồi, đặt tiền lắm đấy, ta sợ người không bồi thường nổi đâu. đại thiếu gia, huỳnh vệ tịch thu nhà của tiền gia tát rồi. tiền tam tỉnh bột bên lớn tiếng gào khóc nói là bởi vì cha ta tố cáo với ngài cực nhạc sơn trang, giam giữ đám người phân bộng, kiến tình chủ đại nhân giận dữ Đại thiêu giả, hiện giờ người của khối ưng vệ đã chặn ở cửa đớn của học viện phân bộng sở cấp và doanh trại. Muốn đi bắt cha con ta đi, còn có mấy muội muội kia. Cái gì? Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy nhất thần đổi giận. Khối ưng vệ, lấy đầu rảt lá gan dám làm ra loại chuyện này. Cái gọi là đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Còn họ không biết bây giờ hai người đều là, là người của Lâm Bắc Thần ta sao? Các đại lão khác của Vân Mộng ở trong doanh trướng nghe vậy cũng đều đồng loạt biến sắc mặt. Đúng là quá đáng mà, đã dâm nghe nói tỉnh chủ lương viện đạo trời sinh tàn bạo, sau lưng làm rất nhiều chuyện thường thiện hài lý. Không có tới ngay cả gia đình quyền quý như tiền gia cũng gặp nạn. Người như vậy làm tỉnh chủ, trách không được phong ngược hành tình ở trước mặt hải tộc. Vừa chạm liền tàn rã Tiền trí khóc lóc ẩm ý Mấy phong tiểu thiếp mới cưới Như hoa như ngọc kia của mình Còn có một muội muội xinh đẹp nhất Còn chưa kịp động phong Đã bị diệt chết Đại nhân Tiền ra ta thật sự thảm quá đi Tiền tam tỉnh Có bản tính công tử nhà giàu ăn chưa trác táng Mấy ngày đang miễn cưỡng Xem như chạm tới đỉnh cao của nhân sinh đang kìm đén muốn phát tiết lên trời Còn chưa chân chính nhấm nháp. Được mỹ vị công thành danh toạt Lẫn nhân sinh tốt đẹp Thì đại lập tức bất ngờ Không kịp đề phong nhấm nháp sự tàn khốc của trần thế Và cuộc đời lạnh lẽo Giờ đến thần trích của hắn Đã có chút hoảng hốt Liên tục kêu riêng Hai cha con cũng cùng đường rồi Nên mới tới tìm Lâm Bắc Thần Dù sao trong triều huy đại thành này Người có thể đấu tay đôi Với tỉnh chủ lương viện đảo kia Chỉ đếm trên đầu ngón tay Lâm Bắc Thần là một trong số đó Nghe cha con tiền thị khóc lóc kể lệ Lâm Bắc Thần vừa sợ vừa giận Cái đồ thiên lương viện đạo này Vậy bà dám động thủ với tiền gia Tiền gia dù sao Cũng là quý tộc trong triều huy thành Coi như là thần tử của tỉnh chủ ngươi Con lợn béo kia Nhằm vào ta đây này Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại Lương viện đạo thật sự là một tiểu nhân Thay đổi thất thường Không hề có điểm bấu chốt cả người yên tâm Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà kệ đâu. Lâm Bắc Thần giơ tay lên đỡ cha con tiền thị dậy mà nói. Bất kể là ai động đến người bên cạnh ta, đều sẽ phải chết cho ta. Càng người không cần gấp gáp. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con lợn béo đường viện đạo kia. Tính toán món nợ này thật kỹ. Về phần những khối ứng vệ chặn ở bên ngoài doanh trại và học viện, người đâu? Thiếu giả, lại có gì phần phó nào? Cung Công giống như ù lình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thả thiến thiến. Lâm Bắc Thần đói. Bảo năng dẫn người đi dọn dẹp toàn bộ khu ứng vậy ở khu vực thành thứ hai. Vâng thiếu gia. Cung Công lại im hơi lặng tiếng đi ra ngoài. Phụ tử tiền thị ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh của Lâm Đại Thiếu gia. Ngay cả gào khóc kêu tàng cũng quên mất. Họ tới tìm Lâm Bắc Thần thật ra không ngờ tới Lâm Đại Thiếu thật sự báo thủ cho bọn họ. Trở mặt về đường viện đạo trừ hầu một phương kia Hai người chỉ hy vọng Lâm Đại Thiếu Gia Có thể niệm tình cha con họ Dốc sức cho hắn Hơn đỡ còn công lao vạch trần cực nhạc dân trang Có thể che chở cho cha con bọn họ Và mấy muội muội một con đường sống mà thôi Không ngờ rằng Lâm Đại Thiếu Gia Lại nghĩa khí như vậy Trực tiếp muốn trở mặt với đường viện đạo Hai người ngơ ngác liếc nhìn Lâm Đại Thiếu Gia Chỉ cảm thấy trong đều trại Dưới ánh đèn mở nhạt Khuôn mặt thiêu điền vốn anh Tuấn vô sau kia lúc này lại hiện ra một loại ánh sáng thần tính Giống như là thần linh tay trái là chính nghĩa Tay phải là báo ứng Trên đời này thật sự có loại người như thế sao? Tiền trí cũng coi như là Là hồ lĩ đắc đạo nhiều năm Đại sư hậu hắc học cấp 10 Nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua Một người chính khí dẫm liệt như là bác thần Cho dù là thiền nhân Như Cao Thăng Hàn Nếu tầm phúc của hắn bị trường viện đảo hại chết Chắc chắn sẽ vì đại cuộc Mà chịu đựng đúng không Vậy mà lâm đại thiếu Lại trực tiếp muốn trực tiếp trở mặt Hắn bị làm cho xúc động thật rồi Vô cùng xúc động đấy Đại thiếu gia Tiền trí ta tại đây nguyện thề với trời Từ đây về sau vĩnh viễn trung thành Với đại thiếu gia Tuyệt đối không có tầm tự khác Cho dù là núi đao biển lửa Thì cũng nguyện ý sồng pha vì đại thiếu gia nếu vi phạm lời thề này bảo ta chém nát thân mình tàn xương nát thịt đoạn tử tuyệt tôn chết không có chỗ trốn hắn trực tiếp gạo khóc lập lời thề tiền tâm tỉnh bên cạnh thần trí hoảng hốt nhưng nghe được mấy chữ đoạn tử tuyệt tôn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng thì phải trận đại nghe tiền trí hào hiệp bị trang nói đại thiếu gia trực tiếp đối kháng chính diện với chó thiên đường phệ đạo kia Là việc không khổn ngoan. Tiền Tri ta cũng biết, Người vi công nông cạn, Không đáng để đại tiêu gia, Phải trả một cái giá rất lớn che chở cho ta. Ta bằng lòng rời khỏi doanh địa, tùy ý để cô ưng vệ xử trí. Chỉ cầu đại nhân có thể che chở, Cho đứa con trai không ra hồn của ta. Còn có mấy nữ nhi của ta, Đang học ở viện phần vọng sở cấp. Không, phụ thân. Tiền tâm tỉnh lướt nhìn phụ thân của mình, Với cả mắt khác xưa. Trước kia hắn luôn cảm thấy phụ thân là một lão quan liêu, mềm nắn rắn vuông, thảm sống sợ chết, tham tài háo sắc. Tóm lại tuy rằng chính hắn là một kẻ ăn chơi trác táng nhưng luôn cảm thấy phụ thân ăn chơi nhiều hơn so với mình. Một khi gặp phải chuyện sinh tử tổn vong, phụ thân chưa chắc sẽ thật sự không tiếc tất cả mà bảo vệ mình. Nhưng thật không ngờ. Ngày lập tức, hình ảnh của lão phụ thân ở trong mắt tiền tam tỉnh đột nhiên trở nên vô cùng vị đại, giống như một ngọn núi cao uy nga, cao lớn và hùng vĩ. Con trai, phụ thân, con ta, phụ thân. Hai cho con tiền thị nước mắt lưng trọng, thâm tình ôm nhau ở trong liều trại của Lâm Bắc thận Lâm Bắc Thần không hiểu, liếc nhìn hai tên này, diễn hơi lố rồi, đúng không? ta Diết Khôi ưng vệ là bởi vì đã sớm cùng không đổi trời chung với con lợn béo lường viện đạo kia, nhìn không được mà thôi. Lại đều đã báo thù cho các người chứ Nếu như ta thật sự Không làm gì được lương viện đạo Thì đã sớm tống hai người các người đi Tuy nhiên dù nó như vậy Thì Lâm đại thiếu ra Đương nhiên sẽ không nói thành tiếng Hắn vừa thấy phụ tử tiền thị Nhập vài diễn thâm tình Cũng không còn đổi đến xúc động biểu diễn Con mợ nó Đây quả thực là cơ hội trời ban Mình đang lo không tìm được lý do làm thịt lương viện đạo Trước mặt không phải có rồi sao? Cha con tiền thị quả niên Là quý nhân trong quý nhân của ta Lâm Bắc Thần tiến về phía trước một bước Nằm lấy tay cha con tiền tỉnh Thì lại nói một cách dữ dội Lão tiền à Cha con các người không cần như thế Lâm Bắc Thần ta là ai chứ? Phong ngữ hành tỉnh này Ai mà không biết Lâm Bắc Thần đây Chính khí lẫm liệt Cường trực công chính Ghét ác như thù Anh Minh Thần Võ Sao có thể nhìn người mình đi chịu chết được? Đừng nói các người đã là người của doanh địa vân bộng ta Cho dù là một con chó Trong doanh địa vân bộng ta đây Cũng không thể để người khác bắt nạt Chỉ làm mấy tên khôi ưng vậy Còn con Thì đã cách thá gì Cho dù trời đất sụp đổ Nhật Nguyệt đảo ngược Thân ma đuổi giết Ta cũng sẽ che chở cho các người Hôm nay đệ nhất Mỹ nàm tử Lâm bắc thân của Triều Huy Đại Thành Ngược lại muốn xem xem Có ta ở đây Ai dám động đến một sợi lông của các người Phụ tử tiền thị cảm kích đến rơi nước mắt, không nói nhìn lời. Đám lão đại vân mộng, ở trong trướng cũng bị lời nói của lầm đại thiếu gia, chấn động đến độ nhiệt huyết dối trào. Nhìn kia, người như thế mới đáng để đi theo và dốc sức. Lương vận đạo tỉnh chủ gì kia, so với lầm đại thiếu gia, qua thực khác nhau một trời một vực. Nếu không có lầm đại thiếu gia, mấy trăm vạn đầu dân trong thành khu thứ hai, hết trắng trong bộ đồng giá rét này, Đã đong bằng chết đói hết hơn phân nửa, Giết con để ăn, mẹ con chia lia, bán vợ bán con đủ loại bi thảm chôn nhân giản. Tuyệt đối sẽ trở thành bình thường. Lâm bác thần âm thầm nhìn lướt qua. Thấy thần sắc mọi người đều tràn gặp sự phẫn nộ. Liên biết rằng chiều này có hiệu quả. Hắn thở dịp nóng rèn sắt, tiếp tục cảm phẫn đói. Hôm nay mấy tên khôi ưng vệ nho nhỏ của hắn dám chặn cửa doanh địa vân mộng ta. Vậy có phải sau này, tài phú mọi người cùng nhau tích lũy của thần dân trong doanh địa vần bộ ta cũng sẽ bị khối ưng vệ muốn đoạt liền đoạt hay không? Cho nên ta làm thịt bọn họ, chỉ là có quả có lại thôi. Đợi cho đến ngày mai, nếu như thường viện đạo không cho ta một lời giải thích quy xuống bồi lệ với tiền giả các người, vậy thì ta sẽ làm thịt ngay cái tên tỉnh chủ như hắn. Phụ tử tiền thị nghe vậy lập tức ngây dại. Người này có hơi đóng tính nhỉ? trực tiếp làm thịt tình chủ ạ Các đại lão phần mộng khác cũng đều khiếp sợ, lướt nhìn lâm bắc Thần. Lần này phải trời lớn đến vậy sao? Đây tuyệt đối là sự kiện chấn động thiên hạ, đúng chứ? Tuy nhiên nghe thấy lâm đại thiếu tỏ thay đổi như vậy, trong đồng bọn họ lại vờ hồ có chút hờn vấn là sao nhỉ? Trong đám đại lão phần mẫu thành chỉ có tốt hảo giàu kinh nghiệm cẩn thận, đối với sách lược cấp tiến của lâm đại thiếu gia có vài ý kiến bất đồng. Nếu thật sự đánh chết lường viện đạo, vậy sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trên người Lâm đại thiếu từ khi quật khởi tới nay. rất dễ dàng dẫn đến sự bài xích của toàn bộ quan trường đế quốc Bắc Hải. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Lâm đại thiếu ra, hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Bởi vì trên thế giới này không có một thượng vị giả nào sẽ thích một kẻ phá hoại quy củ. Ngay cả hoàng gia cũng không phải ngoại lệ. Diệt chết lượng viện đạo có lẽ không khó. Điều khó khăn nhất là làm thế nào để đối phó với những ảnh hưởng do sự việc mang tới. Nhưng Thôi Hảo cũng không nói rõ ràng phản đối ra. Bởi vì trong lòng hắn càng biết rất rõ, giết cục diện quần chúng kích động như vậy, mình tuyệt đối không thể mở miệng khuyên nhủ lầm đại thiếu gia vứt bỏ cha con tiền thị. Đương nhiên với tính cách lầm đại thiếu gia, khẳng định sẽ không vứt bỏ cha con tiền thị Chỉ cần Lâm Đại Thiếu Gia hạ quyết tầm bảo vệ cha con tiện thị, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với khối Ưng Vệ. Vừa rồi không có mệnh lệnh tổ chức, Lâm Đại Thiếu Gia mở cửa thả thiên thiến. Ê rằng sẽ dẫn đến tổn thất thảm trọng cho khối Ưng Vệ trong thành phố thứ hai bây giờ. Động đến Khôi Ưng Vệ, ý nghĩa tương đương với việc chọc giận tỉnh chủ đại nhân. Tỉnh chủ đại nhân sẽ trả thù là điều dĩ nhiên. Đây quả thật. Đầu một vòng tuần hoàn chết không thể hóa giải. Thôi hảo cuối đầu trầm từ một lát, dứt khoát đổi phương hướng khác, dựa theo suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị của mình. Nếu như không thể tránh khỏi xung đột, vậy chúng ta cần đập tức một lần lượt trọng bình bố vòng ở với một doanh địa và học viện, trường hải sản và những địa điểm quan trọng khác, để đối phó với việc tỉnh chủ đại nhân sẽ đến trả thù, bằng không khi những nơi này bị phá hư. Nỗ lực trước đó của chúng ta, đại bảo kiếm trước mắt, liền hoàn toàn mất hết. Giọng điệu của hắn, nềm nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy đều âm ầm cho là đúng. Tin tốt chính là trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng qua, thực lực của vân mộng doanh địa liên tục điên quần bùng đầu và phát triển. Cho tới bây giờ, đã vượt ra tưởng tượng của rất nhiều người. Có thể nói là mạnh tướng trong bầy, võ sĩ như mưa. Các loại thủ đoạn thiên bôn khác cũng vượt xa nhận thức của vô số người. Một danh lực lưỡng như vậy, nếu chỉ đối phó với khối ưng vệ thì tuyệt đối không thành vấn đề gì. Mọi người nghe một câu ta một câu, khảo luận suy đoán bột ven, rút ra một kết luận. Bên mình tuyệt đối có sức mạnh đấu thay đổi với tỉnh chủ đại nhân. Nhưng có một tiền đề vô cùng quan trọng. Đội quân triều huy do cao thăng hẳn nắm trong tay sẽ không tham dự vào chuyện này. Các đại đảo càng đói càng hăng, càng đói càng hưng phấn. Trực tiếp ở trong xoanh trướng rộng lớn không chút kiêng rẻ, nhiệt tình bàn bạc. Không sai, ta đồng ý với phán đoán của thôi đại nhân. Dân binh của quân đảo khoáng cộng thêm các đại tư doanh. Bất luận là số lượng hay chất lượng, chúng ta chiến đấu với khối ứng vệ ít nhất có được bảy phần thắng. Nhưng đây là tiền đề khi mà đội quân triều huy không ra tay. Cũng đúng, chúng ta không thể bỏ qua. Lương Viện Đạo ở phòng ngư hành tỉnh, kinh doanh nhiều năm, căn cơ thầm hậu. Hơn 10 đại quân đội chiến bộ trong thành, có một nửa cường giả nằm cốt, đều là tâm phúc của Lương Viện Đạo. Một khi bọn họ hưởng ứng lời kêu gọi của Lương Viện Đạo dẫn quân thảm chiến, chúng ta không nhất định thua, nhưng chắc chắn tổn thất nặng nề. Chuyện đội chiến như vậy xảy ra, một khi bị hải tộc thừa dịp chen vào, vậy thì toàn bộ triều huy đại thành sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhật định phải đề phòng tai họa trước khi xảy ra. Chúng ta không thể là tội nhân của Triều Huy Đại Thành được. Ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể ghi đến việc liên hợp với Cao Thiên Nhân. Hiện giờ là trạng thái thời chiến. Không có mệnh lệnh của Cao Thiên Nhân. Cho dù là tầm phúc, nòng cốt cũng không dám động bình với nội bộ. Khó khăn quá lớn. Không dài. các khác không nói. Giao tình chuyên cũng khỏi đi. Cao Thiên Nhân và Lương Viện Đạo đều là Đại Thần Được khoảng sát sát phòng Thuộc về đồng liêu Xuất phát từ đại nghiệp đế quốc Hắn chưa chắc sẽ đứng ở lập trường của chúng ta Đúng không? Không thử thì làm sao biết được Dù sao mấy ngày này quần đạo khoáng có công lớn Trong việc thủ hộ thành Vì giành chấn động quân đội Mà ấn tượng của cao thiên nhân Đối với đại đội thiếu gia cũng rất tốt Chúng ta có thể tranh thủ Điểm mâu chốt của chúng ta Là không cầu hắn xuất binh trợ giúp chúng ta Chỉ cầu hắn ràng buộc quân đội Duy trì vị trí trung lập là được. Một đám phản tạc hoàn toàn tiến vào trạng thái. Rật nhanh, một phương án phòng cự liền được hoàn thành. Về phương diện này, rõ ràng Lâm Đại Thiếu Gia không ngào hiểu lắm. Nghe được lúc thì hắn buồn ngủ. Một anh giờ sau, mọi người hoàn toàn hoàn thành tất cả các quy tắc phương án. Lâm Đại Thiếu Gia đã ngáp liên tục, trực tiếp bị đánh thức, mơ mơ màng màng đồng ý tất cả các phương án. Sau khi mọi người nhận được sự đồng ý của hắn, đám đại lão Vân vọng Hệ đều giống như là được bơm máu gà, tọc tài xoắn như lò xo, vỗ tài hoan hô. Nét vui bừng trên đuôi đồng mày. cả đám vội vàng rời khỏi doanh trướng đi làm việc. Trên gương mặt mỗi người đều có một loại hừng phấn, tham gia và chứng kiến bước ngoặt lịch sử nhất. Lợi bậc thần quả thực không nhịn được hoài nghi. Có phải sáng sớm ngày mai Mấy người này sẽ lấy ra một bộ hoàng bào mạnh mẽ Quát lên người mình Thằng thừng hô to ngô hoàng phản tuyết hay không Lâm Bắc Thần dường ngón giữa nền xoa xoa vi tâm Vì vậy vấn đề đến rồi Hội nghị động viên trước trận chiến này Rốt cuộc đã ta diễn cho mọi người Hay là mọi người diễn cho ta xem Lâm Bắc Thần có cảm giác buồn Khi tuổi dẫn thằng gái không thành Còn bị phản tác dụng Sau khi mọi người rời đi trong doanh trướng lập tức yên tĩnh Lâm bác thần ngồi trên ghế ngẩn người một lúc Cây đó đứng dậy đi ra ngoài đại trướng Chỉ thấy trên không trung tuyết bay lạ tả Ta tan lướt qua Chả quát tầm mắt chưa khi thành gành đón trận tuyết lớn đầu tiên Kể từ đầu đông đến nay tuyệt trời bão tuyết Phóng mắt mà nhìn lại Trong bản đêm vân bổng doanh địa Được phủ lên một lớp tuyết bạc Giữa đèn chiếu rọi các nơi Có một loại mỹ lệ khác Giống như chuyện thần thoại Khiến người ta say lòng Mười đại doanh dần lưu lạc Ở bên ngoài hòa với một mạng yên tĩnh Theo mệnh định mới không ngừng ban hành Các đại doanh địa đều bắt đầu huy động Chỉ có một số ít người Mới có thể cảm giác được Giữa bầu trời đầy sao đêm nay Một thế lực khổng lồ mới sinh ra Nó giống như một cỗ máy móc Dần dần mở đủ mã lực Bắt đầu vận chuyển có trật tự Lực lượng tiềm tàng đang điên cuồng tích lũy, chờ đợi một tiếng bệnh lệnh của người cầm lái, trong giây mắt bọc phát như núi lửa phun trào. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nóm trước bông tuyết bay đầy trời, xương trắng mở mịt, khi thở ra gần như đông cứng thành băng. Đứng trên đỉnh cây cao, Lâm Bắc Thần nhìn xuống vùng đất được bọc bằng tuyết bạc. Hành vị khung cảnh tuyệt đẹp này khắc sâu ấn tượng, không nhìn được. Lấy máy ảnh ra chụp phải tấm ảnh, đồng thời đăng lên dòng bạn bè ở quỷ chat và trang cá nhân của mạng lưới Trần Ái. Sau đó lầm bác thần đến thăm Vũ Hồng một lần nữa. Người sống sót cuối cùng của đội phạm hiểm giả họa sắc vì ngày đó có thương thế cực kỳ nặng, vẫn còn đang hôn mê. Đại đệ tử tà khâu vô song của An Bộ Hy dùng y thuật toàn thân giữ được Vũ Hồng một hơi thở. Về phần có thể đoạt được mạng sống từ trong tay tử thận hay không, tạm thời vẫn là tỷ số hòa đều. Dặn dòng mọi người, phải toàn lực ứng phó, sau đó rời khỏi y quán. Lâm bắc thần kìm đến suy nghĩ, đi đến trung tâm dược phẩm tìm Bạch Khâm Vân. Hắn sẽ ngồi trở lại đều đại, bắt đầu tu luyện. Lâm trận mãi cơm, không vén cũng sáng. Hắn cần phải tìm kiếm trạng thái tốt nhất. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày chấn động thiên hạ. Hắn phải bày ra trạng thái tốt nhất, phải làm màu một cách hoàn hảo nhất. Ví dụ như... Lâm Bắc thận lấy ra một trăm kim tệ, vận chuyển kim tệ thành huyền khí, điều khiển kim loại, khiến cho kim tệ bay lượn bên cạnh mình, hoặc sắp xếp thành tổ hợp, hình dạng không hoàn chỉnh, hoặc hóa thành kim khí cung lửa, đoạt mệnh phá không tập kích. Làm quen một hồi, Lâm Đại Thiếu... Đối với việc khống chế kim tệ Đã thành thạo trong lòng Lâm bác thần vô cùng hài lòng Với kết quả như vậy Bởi vì sau này khi chiến đấu Hắn có thể yên tâm Mạnh dạn nói một câu Có tin ta dùng tiền đập chết người hay không hiệu ứng đầy đủ Có thể thu hoạch hạ tốt hơn Sau đó bình thiền thổ thức Vận chuyển huyền khí Điều chỉnh thân thể Một đêm nhanh chóng trôi qua Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến Bão tuyệt kéo dài cả một đêm, khiến Triều Huy Thành lộng lẫy, hình như một khối bạch ngọc được xây dựng giữa tầng bay, chẳng khác nào cung điện trên trời. Quân bộ Triều Huy Thành. Cao Thắng Hàn đứng trước cửa ngắm tuyết rơi. Hắn đã đứng đó cả một đêm rồi. Lữ Văn Viễn toàn thân đầy tuyết bước nhanh vào. Hắn phủ tuyết trên người xuống, nghiêm túc nặng để nói. Theo tin tức tình báo thù được từ phía giả bất thu, vân bọng doanh địa xuất hiện điều động bình lực trong phạm vi lớn quân đảo khoáng, dần bình thuộc doanh địa quân lưu dân đã võ trang đầy đủ sẵn sàng chờ địch quyền văn sư đứng đầu đàn nhóm lưu khải hải và nhạc hồng hương đã bố trí trận pháp suốt đêm đặc biệt là ở trong vân bọng doanh địa đường thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt rồi ngay cả quân trực ban trên cổng phía tây thành do bắc thần chỉ truy thiên thiến dẫn đầu cũng đã tản hết ra trong thành đại nhân Đủ lời dấu hiệu chứng minh rằng Hôm nay Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hành động Kết hợp với hình ảnh trong lưu ảnh thạch kia Em rằng tiểu tử đó không có ý tốt Thật sự muốn gây bất lợi cho đại nhân Không thể không phòng bị được Cao Thăng Hàn nhìn báo tuyết Đang ngừng nghỉ ngoài cửa sổ Không nói gì nữa Lưu Văn Viễn tiếp tục nói Còn có một tin tức kỳ quái Nói rằng đêm qua trong khu vực thứ hai Từng có mấy trận đại chiến Hiện tại đã điều tra rõ ràng Đã xung đột giữa quân đảo Quang và hội Ưng Vệ. Sau khi tiến vào khu vực thứ hai, thì toàn quân bị diệt. Lục nói ra những lời này, Lục Văn Viễn khiếp sợ, có có thể trẻ dâu nói, đây thật sự là quá khủng bố. Lương Tỉnh chủ cực khổ bồi dưỡng hội Ưng Vệ mấy chục năm, đầu tư phần lớn tài lực vật lực, cũng lựa các phổ số tán tu tông môn cường giả ở bên trong đó. Thực lực cá nhân của hội Ưng Vệ rất mạnh. Trong các đại thích lực của phòng cư hành tỉnh, tuyệt đối chỉ đếm trên đồng ngón tay. Kết quả đã không chịu đổi bột kích khi ở trước mặt vân vọng doanh địa. Rốt cuộc tâm bác thần làm sao có thể trong thời gian gắn vội dưỡng trong một đội quân đủ để nghiệt ép khôi ưng vệ chứ? Nói đến đây, trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ. Cao thân Hàn xoay người nói. Ừm. Um, Người hoài kỳ rằng quân đảo khoáng Cùng với vô số cao thủ bên cạnh hắn Thật ra đều là cường giả chiến thiên hầu Lâm Cận Nam âm thầm bồi dưỡng ra sao Ngoài ra rất khó để giải thích đại dịch quân đảo khoáng Lương văn viện nói Nhất là cường giả đỉnh cấp bên cạnh hắn Do bác thần chi trùy thiến thiến cầm đầu Không phải một sớm một chiều Có thể tạo ra được Những thông tin và tình báo điều tra được Căn bản khó có thể tin đổi Có thể làm được những việc này Chỉ có quân thần ngày xưa mà thôi. Cao Thăng Hành thở ra một ngụm trọng khi nói. Mặc kệ là ai vùi dưỡng trong một nhánh chiến lược cường đại như thế, thì bây giờ đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là con nên tin tưởng hắn hay không. Cao Thăng Hành đã nhìn về phía tuyết trắng ngoài cửa sổ, cảm nhận được hàn ý đập vào mặt chuyện đề tài nói. Lão lữ, người cảm thấy chúng ta Còn có thể canh giữ tòa thành này bao lâu nữa Còn có thể thủ vệ được không Trên mặt của nữ văn phiến lập tức hiện lên vẻ sầu lo Ông ta cũng đi tới bên cạnh cửa sổ rồi nghĩ một lát rồi bây kiên định đói Nhưng làm chuyện tốt Chứ hỏi tiền đồ Nhưng lời này giống như Ta có thể nhu ý Nhưng không cầu hẹn thẹn vách lòng Thật sự không hề có sức thuyết phục gì Cào thăng hẳn hiểu rõ phản đoán của chính hắn cũng như vậy. Theo việc đội quân hải tộc điều động và không ngừng tập kết, khí tức cường giả trình cấp của hải tộc xuất hiện bên ngoài Triều Huy Thành tăng lên rất nhanh. Mà viện quân bên mình chậm chạp không tới, Triều Huy Đại Thành có thể thủ đến khi nào, Trinh hắn cũng không có niềm tin nữa. Muốn gia tăng phần thắng của bên mình thì chỉ có một cách mà thôi, chuẩn bị xe. Cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định đói, Đi đến vần bọng doanh địa. Lượng Văn Viễn ngẩn ra bất ngờ nói. Đại nhân, ta nói nhiều như vậy mà ngài vẫn đi à? Cao Thăng Hẳn gật đầu. Ta muốn đi. Đại nhân, người nên sáng suốt, biết tránh xa nguy hiểm. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lượng Văn Viễn vội vàng khuyên nhủ. Nếu ngài có sai lầm, trước khi Đại Thành sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ánh mắt của Cao Thăng Hẳn xẹt qua thế giới tiết trắng mềm mồng, ngữ khi kiên quyết. Không cho nghi ngờ nói, chuẩn bị xe đi. Một lát sau, xe ngựa do tật hành thu kéo đi, nhanh như chớp chạy ra khỏi đại doanh quân đội. Cao thắng hẳn cuối cùng vẫn quyết định tới chỗ hẹn. hắn không băng theo hộ vệ, cũng không băng theo vị thẩm phúc quân sư lượng văn viễn kia, mà là một mình đi dự tiệc. Hôm nay, hắn đặt cược chiến mạng sống của mình, đánh cực thua, thân tự đảo tiêu, chiều khi đại thành trở thành trốn tù la đánh cược thắng trăm vạn sinh linh trong thành có thể đón một tỉ sinh cờ chủ nhân một đèn nhang trước cao tăng hẳn đã tới doanh trại vần mộng trong sảnh đầu rồng của đại lòng lâu tràn ngập mùi thịt hấp hoàn quan tiếu tiếu quỷ trên mặt đất vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười trước tiền báo cáo tỉnh chủ lương việt đạo trong tay cầm một cái chân hấp chín ăn xài sửa nói thú vị họ cao kiên nhìn thấy thứ trong liệu ảnh thạch còn dám thi vần mộng doanh địa Người đói xem, hôm nay rốt cuộc là lâm bác thần chặt đầu Cao tăng Hàn, hay là Cao tăng Hàn diệt phần mộng doanh trại đây? thay giám Tiếu thiếu cười nói, nô tài thật sự không đoán được, nhưng có một điểm trong lòng nô tài rất rõ ràng, mà kệ hai người bọn họ ai thắng ai thua cũng chỉ là đồ chơi nằm trong tay chủ nhân. Lương viện đạo nghe vậy, cười mà mắng, cậu nô tài chỉ biết nịnh hót. Nói xong hắn xé một miếng thịt từ trên đùi hấp rồi ném xuống dưới chân trái của thái giám tiêu tiếu. Tiêu tiêu đập tức quỷ trên mặt đất, nhặt thịt hấp lên, cầm trong tay nói. Đại tản chủ nhân ban thưởng. Hắn dùng được chiếm được mỹ vị nhân gian nào đó, ăn ngấu nghiến miếng thịt hấp kiệt. Trong mắt của lương viện đạo hiện lên bộ tia trêu chọc lại nói. Đêm qua chúng ta thiết mất không ít thần thủ, khuê ưng vệ bồi dưỡng không dễ gì. Lâm Bác Thần không cho chúng ta Một lời giải thích sao Trong toàn bộ khu vực thứ năm Cũng chỉ có thay giám Tiếu Tiếu Mới có tự cách được đường viễn đạo Nói một tiếng chúng ta Tiểu Tiếu lọc bóng dầu trên miệng Bay răn đủ cười tiêu chuẩn Vội vang trả lời Chủ nhân Lúc bình minh Lâm Bác Thần âm thầm Phái tầm phúc chiến sủng thêm một lần Mang theo một phòng thư Nói chẳng hắn ta làm như vậy Là để lấy được sự tín nhiệm của Cao Tăng Hàn Xin chủ nhân ngại thứ tội Phải không? Lương Viễn đảo vừa ăn vừa nói Nói như vậy Hắn có phải người đến giải thích à? Đúng vậy chủ nhân Điều bộ vô cùng hèn hạ Thầy giam tiêu tiếu cười mà nói Tất nhiên không giống như nói dối Nhưng mà Chúng ta chết người đấy Lương Viễn đảo chậm rãi ngẩng đầu lên nói Những cơn giả khôi ưng vệ này Cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra được chết rồi sẽ không có hơn nữa hắn làm như vậy để ta không thể xuống đài hiện tại chỉ sợ toàn bộ quý tộc trong triều huy thành đều đang chế cười ông đây tất cả mọi người sẽ cảm thấy thì ta khôi ưng vệ vân tuấn cao mượn oai hùng thật ra không chịu được bột kích vậy không thầy giám tiêu tiêu đói tiếp chủ nhân lâm bắc thần dâng một triệu kim tệ tỏ vẻ xin lỗi hơn nữa hứa hẹn sau khi đánh chết cao thắng hẳn trong thời gian tới mỗi tháng dừng 50 vạn kim tệ để bồi thường đồng thời cũng dừng rước phường thuốc bắc thần dược hoan. ồ lường viện trọng nghe vậy có chút ngoài ý muốn dừng một chút lại nói cái tên ăn chơi trác táng tham tai như mạng này về mà nợ cắt thịt đưa tiền ha ha ha còn sớm dừng lên phường thuốc ư nếu ngày đó hắn ở trong đại lòng đầu biểu hiện phối hợp như thế có lẽ ha ta còn có thể thả cho hắn một mạng Hiện tại sao? <cười> Nói tới đây, hắn khoát tay áo. Đi xuống đi, chuẩn bị ngành đón lâm bác thần tới dân đầu. Tay giám tiếu tiếu cùng kính hành lễ, sau đó tưởng bước lui về phía sau, rời khỏi long thủ sảnh. Sau khi ra khỏi đại sảnh, nụ cười trên mặt tiếu tiếu trong nháy mắt liền biến mất không còn tí gì. Hắn xòa xòa cửa bắp cứng ngắt trên mặt, bước đi rất nhanh. Hắn nhanh chóng đi tới phòng mình, đóng cửa lại, vọt tới trước một cái thùng cỗ đặc chế. Rốt cuộc không khống chế đổi, không nhịn được bám lấy mép thùng mà nôn mửa. Hắn nôn hết toàn bộ chân thịt lúc trước vừa ăn vào. Thậm chí ngay cả dịch dạ dày cũng nôn sạch. Hắn lau miệng rồi lại xoa mặt. Nhìn vào gương, trên mặt không ngừng, luyện tập nở nụ cười nịnh nọt, thông thảo mà lại hoàn mỹ. Hắn cứ thế nhìn vào trong gương không ngừng luyện tập. Luyện tập ước trường bột chén trà, hắn thay một bộ quần áo không dính bụi nôn mửa đi tới bên ngoài Đại long Lâu. Vệ Minh Huyền mang theo một trầm tên thành nhà độc sĩ, chờ đợi ở bên ngoài Đại Đông Lâu. Thấy thái Tam tiêu tiêu đi ra, hắn chủ động chào hỏi. Cho dù hắn khinh thường tiểu nhận như tiện cầu này, nhưng không thể không thừa nhận. Đối phương có thể nổi tiếng bên cạnh lương viện đạo giống như người điên nhiều nam như vậy, thật sự có chỗ hơn người. Và Đại vệ Minh Huyền cũng biết cái thấp hàn nhìn như bị bệnh cõi xương suy dinh dưỡng như cho Nhật Kiệt. Trên thực tế lại có tu vi kiếm đạo cấp bậc Đại Tông Sư. Chiến lực cũng thầm sâu khó lượng. Tiêu tiêu Đức nhìn vệ Minh Huyền. Biểu cảm trên mặt lạnh như văng mà lại kiêu căng Hắn miệng cười định đọt. Cho tới bây giờ chỉ với một mình chủ nhân lương viện đạo. Nhưng người khác nhìn thấy vĩnh viễn Là một đại tổng quản lạnh lùng kiêu căng Không có giao động tình cảm Hắn ta xua xua tay Vệ Minh Huyền biết ý Bằng theo thanh gia độc sĩ Lập tức mai phục Ở trong rừng rậm xung quanh đại Long Lâu Ngoài ra khắp chốn đại Long Lâu Đã sớm có một nghìn cường giả Của ương vệ mai phục Cơ quan và cạm bẫy trùng trùng điệp điệp Được khởi động Một sát trận đáng sợ được bố trí Lực trưởng như vậy Kể cả dân dụ cao thăng hẳn đến Cũng có thể vầy khốn. sạc khí tràn gập. Chỉ chờ lâm bóc thần dẫn thần đến đây. Trời bắt đầu đắng ấm sau khi tuyết rơi. Mặt trên mọc ở phía đông. Ánh sáng vàng chiếu sáng trái đất. Trên tuyết trắng trải đêm một màng màu vàng mơ ảo. Không khí lạnh lẽo vô cùng. Chỉ số PM2.5 là 0. Một chiếc xe ngựa trên đường đi lại không trở ngại. Tiến vào vân mộng doanh địa. Một lát sau, trong vân mộng doanh địa, đột nhiên truyền ra hơn 10 đợt năng lượng ba động cường đại. Sau đó nó nhanh chóng biến mất, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua, trong bao lâu thời gian buổi sáng đã hết, doanh trẻ vân mộng vô cùng yên tĩnh. Cách bên ngoài tại đồng lâu năm vây dặn, tay xăm tiếu tiếu cứ như vậy yên lặng chờ cả một buổi sáng. Nhưng hắn vẫn không đợi được lầm bắc thần đến. Mà chỗ đến khi bóng dáng của mình Từ bên trái di chuyển sang bên phải Mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây Hắn với chậm rãi xoay người Đi vào đại đăng lâu Xuyên qua hành lang tối tâm Mà sai đăng đặc Bước tới trong lòng thụ sảnh Lúc này lực viện đạo còn đang ăn Hương thơm của thịt hấp Hơi nước mịt mù tràn ngập toàn bộ căn phòng Chủ nhân Là bác thần lại đưa tới một lá thư Hãy tay tiêu tiếu để lộ một lá thư Với một ấn ký hỏa sơn phía trên Đọc đi Giọng nói của lương viện đạo Từ phía sau hơi nước màu trắng Chuyển đến vui buồn như thường Tiêu tiếu mở lá thư ra Nhìn thấy chữ viết phía trên Ánh mắt nặng nề Trước tiền không dám đọc ra tiếng Hắn nói Chủ nhân bực thư này vô lệ cực kỳ Ồ vậy thì không cần phải đọc nữa Lương viện đạo đang ở trong hơi nước màu trắng đói Người đó đi, trong thư nói gì? Tiêu thiếu uyển truyền bày tỏ nội dung bức thư nói. Động bác thần nói rằng Cao Văn Hàn đã chết, nhưng nếu một cái đầu người này, trong lượng hơi nặng, nếu chủ nhân có can đảm, thì hãy tự mình đến khu vực thứ hai mà lấy. Lương viện đạo một trường đập ngát cái bản trước người, đồ óc chó, quả nhiên là không nghe lời. Hắn dám chắc chắn rằng, nội dung trong thư tuyệt đối so với tiêu thiếu thuật lại trả phúng gấp mấy trăm lần. Tiêu Tiếu sợ tới mức run rẩy Đến ngục sầm lấy cái đầu đã chém của đối tử thuần ra đây. Lương viên đạo mỉm cười, lạnh lùng đói. lại truyền ba với sáu đạo lệnh bài tỉnh chủ, bảo các đại nhà môn trong thành, các đại thế giáo quyết tộc, các đại hiệp hội thường hành cự phú bằng phái chỉ chủ. Còn có các đại học viện, người đứng đầu của tất cả các thế lực này. Trong phòng một canh giờ, đúng một canh giờ, Tập hợp xuất hiện ở bên ngoài phân bổng doanh địa cho ta. Ta muốn mời bọn họ xem một hồi kịch vui thật sự. Tuyết trời nhưng không lạnh, tuyết tan mới lạnh. Triều Huy thành sau giờ ngọ, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, được đồng chuẩn bị thành băng. Ngay cả một mặt trời đỏ trói hiếm thấy cũng không thể mang lại hơi ấm cho thành thị này. Từng cột xe ngựa, xe kéo xuất phát từ khu vực thành thứ ba và thành thứ tư, vội văn đến khu vực Thành thứ hai. Bà bể giáo lệnh bài tỉnh chủ, bà bể giáo đại nhân vật hàng đầu. Mặc dù không biết tỉnh chủ đại nhân đang làm cái quái gì, nhưng cũng không ai dám dò sự. Trong những năm qua, lương viên đạo rất ít khi phát ra lệnh bài tỉnh chủ. Nhưng kể từ sáu năm trước, khi các giám quân hoàng thất có thể được bút trời trong Triều Huy Thành, bởi vì chẳng thèm ngó ngàng gì đến lệnh bài của tỉnh chủ, mang một gia tộc, bởi vì hai người đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Ngày hôm sau, thi thể của bọn họ xuất hiện ở bãi thà ma bên ngoài thành. Xâm y cửa lệnh bài tình chủ này, cuối cùng đã bao trùm tâm trí của một một người quyển quý, không dám có chút lơ là Hầu hết các đại nhân vật có tư cách tiếp nhận lệnh bài tình trụ, tuổi tác đều không nhỏ. Cho dù là bởi vì thân vang tù vị võ đạo siêu phàm, nên nhìn bề ngoài có vẻ chính trực tráng niên, Nhưng trên thực tế thì có vẻ là đã trải qua một cuộc đời dài đắng đắng, nhìn thấy có tuyệt đại đa số phong cảnh trong cuộc đời. Khi xe kéo đi đến khu vực thành thứ hai, dần dần tiếp cận Vân Bộng Trại. Trên khuôn mặt của bọn họ không hẹn mà đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý do rất đơn giản. Các đại nhân vật hàng đầu đã quen với cuộc sống cấm cung trong nhà, mặc dù trong các thông tin tình báo khác nhau bên được vần mộng trạng là một lực lượng mới nổi, nhưng không hề biết được chi tiết như thế nào. Trong tưởng tượng, khu vực thành thứ hai vốn được cho là đổ nát và hoang tàn, không biết từ bao giờ đã trở nên ngày ngắn trật tự. Mạnh đất trước mắt, mặc dù không có lầm viền thanh tịnh không có sự phồn hoa của một thành cổ, không có vẻ đẹp của một thắng cảnh, nhưng có một sự chỉnh tề khó có thể dùng lời lẽ hoa Mỹ để hình dung đã đập vào mặt họ. Có thể nhìn thấy những con đường rộng rãi bằng phẳng, thẳng tắp, đàn cháo và nối liền nhau thành hình chữ thập. ở mỗi ngã tư Được có một cột đá màu trắng. Bên trên có các ấn trận pháp huyền văn định thời gian đơn giản. ba màu đỏ, vàng, xanh nhấp nháy luân chuyển và xen kẽ nhau. chỉ khi chính diện màu xanh mới có thể đi tiếp về phía trước. khi đèn màu đỏ. Những con đường nằm ngang có thể đi qua Còn những con đường dọc cần phải chờ đợi Có một số phu xe điều kiện xe ngựa Trong xe là chủ nhân với thân phận cao quý Còn mình cũng được coi là một nhân vật có tiền có tuổi trong thành Hoàn toàn không thể hiểu đổi những quy định kỳ quạc này Trực tiếp vượt đèn đỏ liền bị một lưu dân có sắc vẻ giống như nha dịch Trên tay con đèo bằng có kỳ hiệu màu đỏ đến ngăn cản cũng bị phù xẻ quất cho mấy roi. Không đầy một canh giờ sau, bên ngoài phân bổng trại, trên một quảng trường đã sớm được xây dựng xong, hầu hết 3,6 phú hào quyền quý hàng đầu đã tụ tập đông đủ. Giữa các bên, cũng có trận dành rõ ràng, mức độ gần gũi và xa lạ cũng khác nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Ngày đồn đêm qua, đã có khôi ưng vệ bị giết trong phân bộng trại. Tên tiểu xúc sinh thần Bắc Thần này càng tỏ tay trời để dám khiêu khích tình chủ đại nhân sao? Vậy thì hắn chết chắc rồi. Có người đăng bản tán trao đổi thông tin tình báo với nhau. Cuối cùng hầu hết mọi người đều đi đến một kết luận rõ ràng. Thì ra là tình trưởng đại nhân hiệu lệnh cho bọn họ đến đây là để xem cuộc hành quyết. Hôm nay, tình chủ đại nhân chắc hẳn là một công khai hành hình lâm Bắc Thần tại đây. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bên ngoài vân bậu trại. Những nhân vật quý tộc, giàu có và quyền lực, vốn dĩ không có tư cách tiếp nhận lệnh bài của tình chủ, cũng rất chủ động đến đây. Một là muốn có cơ hội tốt để gặp gỡ thủ lĩnh của các đại quý tộc, không có giao tình, cũng có thể ý kiến tôi kéo chút giao tình. Hai đại đại khái cũng có tình cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, đến đây để tham quan học hỏi. Không muốn bỏ lỡ một thịnh thế như vậy là đúng. Nhất tới bên ngoài vân bộng trại, đều là tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Ngược lại bên trong vân bộng trại, lại là một bảng yên tĩnh. Không thấy bóng người. Chỉ có ở cổng trại, mắt thân chi truy thiến thiến, thân mặc bộ giáp trụ màu đỏ rực lửa. Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, cùng với hai trăm quần đào khoáng tinh nhuệ, do nàng dẫn đầu đang đăng sát khí. Trong dị thường thu hút ánh nhìn của người khác, anh ấy đều có biểu hiện lạnh lùng, từ trong ra ngoài đều lỗ ra một loại tín hiệu người lạ chớ vào. Thời gian chờ đợi xưa nay luôn rất sẵn vặt. chút dù phèn phèn chỉ là nửa canh sở, cũng đều như vậy. Ánh mắt của nhiều nhân vật quyền quý đều đổ dồn với cách tung cầu cao cả trăm mét, đỉnh nhô lên ở trung tâm của doanh trại. Cái tung cổ đơn độc thẳng tắp, ít nhân cũng phải trăm năm tuổi như vậy, hiếm thấy trong thành, Cũng không biết tên đạo tàn quân đã áo lượt, xả hoạt lãng phí vô độ này, đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Trong gỡ đời này, thì việc lãng phí nhận lực, vật lực, cách xù là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hiệu quả chưa chắc tốt đâu. Đình đai phát đại trướng sang trọng xây dựng trên tán cây, không có chút khí thế quý tộc. Ngược lại đem bản sắc nhà giàu mới nổi của mình và thủy rõ ràng và vô cùng tinh tế. Nhưng cho dù nói như thế nào thì chẳng được. Vân vọng trại và thậm chí là cảnh tượng xung quanh đó vẫn bằng đến sự kinh ngạc bất ngờ cho rất nhiều quý tộc. Lòng tham và trực giác bẩm sinh đối với tài sản và đất đai khiến bọn họ đột nhiên ý thức được. Mảnh đất vốn dĩ bị bọn họ coi thường chỉ coi như một bại trác cuốn thân tình nạn bị trục xuất. Thực ra cũng ẩn giấu tiềm lực và tài phú không thể coi thường được. Trớ vào trong tay của tên phá xá chỉ tự xa cử thất thế như Lâm Bắc Thành, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Tiểu Súc Sinh này đã đắc tội với tình chủ đại nhân, é trăng sẽ sớm chết không có chỗ đất chôn thân. Cái cõi đại trùng không đầu không được, chim không đậu không bay. Không có Lâm Bắc Thành, Những tình bình tương mạnh dưới trướng của hắn, cho dù có hung hãn đến đâu, đều chỉ là một bầy chó hoang không có chủ, không tạo thành uy hiếp. Cho đến tới lúc đó, vân bồng trại khổng lồ, còn có khu vực thành thứ hai, đang thay đổi từng ngày từng ngày, đều sẽ trở thành một miếng bánh béo bở vô chủ, bọn họn tiền có thể tận tình mà hưởng dụng. Nghĩ đến đây, một số người thậm chí còn có chút thở gấp bọn họ không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy lâm bắc thận bị hành quyết sớm hơn một chút lúc này một đại đội nhân mã từ phía xa kéo tới giống như thủy triều là trên bộ chủ lực trong triều huy thành Mang con cờ dài 67 mét bay phấp phới trong gió lạnh giống như bà còn ác long màu đen dường thành múa vuốt dưới ánh mặt trời mùa đông lộ vẻ hung ác trong đó trên một mặt cột lá cờ viết hai chữ ngụy sơn ngụy sơn chiến bộ phía dưới ngọn cờ khấu trùng chính cưỡi trên một con chiến thú lôi quang hổ quanh miệng ẩn chứa một tia diệu cợt, từ từ bước tới bên cạnh hắn chiến tướng vây quanh trong dấu đó bao gồm công tôn bạch thần cưỡi ngựa trắng ngoài nguy sơn chiến bộ ra còn có hai đại chiến bộ viễn phong và lưu vân đây đều là những chiến bộ tầm phúc tuyệt đối của tỉnh chủ lưỡng viện đạo rất rõ ràng bọn họ đã đáp lại lời hiệu triệu của tỉnh chủ lương viện đảo mà xuất quân đến quân đội đông nghìn nghìn dông thủy triều cuốn tới cách phần bậu trại ngoài một dặm phần tán thành hình quạt bảo vệ một nửa doanh trại quần kỳ phần phật tung bay ánh kiếm lạnh lùng sắc bén sau đó hai nghìn khối ưng vệ đang mặt nạ ưng thần mang kiếm mà tới Giống như hai ngàn tử thần âm thầm đi lại trong lặng lẽ Ác soan sám trên người dường như Có thể đốt chừng ánh sáng mặt trời Mang lên một bóng đen u tối đầy tử khí Sau khi tỏa ra Giống như thật chất Phóng lên trời Mang theo màu đỏ sẫm Vượt qua hơn ba vạn quần sĩ Của ba đại chiến bộ Sau đó Một cái kiểu to lớn và sang trọng Giống như cỗ xe của thần mình Khi thế kinh người với hoàn quan cấp tổng sự võ đạo khiêng kiệu Giống như nước chảy bầy trôi Mà bay tới Trên đó, thân hình to lớn và mập mạp của đường viện đạo, giống như đỉnh đuối uy nghi, như một con quỷ âm u ngồi bất động. vào lúc này, trái tim của tất cả mọi người, ngay lập tức đều giống như bị một tảng đá lớn đè lên, bật chợt, ngay cả hồ hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhân vật đã cai quản phong ngư hành tỉnh vô số năm, hùng uy vô cùng. Khi xuất hiện, thì giống như quỷ chủ giáng trần. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Đủ các tiếng thảo luận sôi nổi đều đột ngột dừng lại. Ngay cả các đại quý tộc ngày thường rất có quyền hành. Giờ phút này cũng phải cúi đầu quỳ lại trên mặt đất. Chỉ có hai trăm quân đảo khoáng của Vân Bộng Trại. Do bác thần chi trùy thiến thiến đứng đầu. Ai đấy vẫn đang đứng thẳng lưng, eo thẳng tắp, đặt lên trên kiếm mà đứng, sừng sững giống như một thanh trường kiếm không thể bẻ gãy. Trong gió lạnh cuối đông, bọn họ đứng ở cổng trại, hiện ra vẻ vừa không hợp quần, vừa thần uy tẫm diệt. Lâm bắt thần, tình trụ đại nhân giá lâm, còn không bao trang ngoài quỳ đại ngành đón. Bọn quan thiếu thiếu thần mặt quan phục màu đen, hoặc áo choàng màu đỏ, đứng dưới kiệu mở miệng lên tiếng. Giọng nói của hắn lanh lành kéo dài, giữa sự khuấy động của huyền khí vàng vọng khắp trong và ngoài phân bậu trại thật lộc khủng rất làm kích động doanh tưởng khiến tuyết đóng trên cây đã trả rơi xuống tất cả mọi người chỉ cảm thấy trọng tài vang lên tiếng ong ong không thể không giật mình trong thầm tâm vì hoạn quan đại tổng quan tàn nhẫn độc ác này quả nhiên giống như là trong truyền thuyết thực lực tuyệt thế thầm sâu khó được chó hoàng từ đầu tới kêu là om sòm cái gì vậy tiền tiền đứng gác ở cổng trại hai tay chống lạnh hét lên Công tử nhà ta vẫn còn đang ngủ, tên cầu đồ tài nhà người có biết hậu quả của việc làm phiền người nghỉ ngơi thì sẽ như thế nào không? Tiểu cô đơn điều khiển huyền khí không tình diệu như tiếu tiếu, nhưng đại tràn đầy khí thế, gào to một tiếng giống như kinh lôi. Tiểu gia đầu không biết trời cao đất dài ra gì. Trong mắt của hoạn quan tiếu tiếu, lấy lên, lên một tiếng tức giận, tràn đầy sát ý, hắn giờ tay lên chỉ một cái, chết. Đầu ngón tay tét lên huyền quang Phúc Một đường kiếm ảnh nhàn nhạt Bán trong suốt xuyên qua không khí Bắt ra từng vòng sóng khí Lào qua lớp tiết động trên mặt đất Nhanh như tia trước Tấn công về phía thiên thiến Trong đôi mắt của thiên thiến Ré rìn vẻ phấn khích Nàng tiến lên trước một bước Eo hơi khượng lại Sau đó siết chặt nắm đấm Cò khuỷu tay Nâng cánh tay lên Rồi tùy ý tung cho một cú đấm Bùm Băng mắt thường có thể thấy, không khí ở vị trí hiện tại của nắm đấm khuấy động giống như ngọn đối sụp đổ. Đột ngột bị nén lại, sau đó một quyền ấn trong suốt được nêu khắc theo tỷ lệ to bằng nắm đấm của thiên thiến. Ngày lập tức được tạo ra, gào thép như sao băng và không đánh tới. sức mạnh khủng khiếp theo phương hướng xuất quyền của thiên thiến lan tràn ra theo hình đan quạt. Bùm! Ngày lúc quyền ấn và kiếm ảnh màu đen nhạt va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ âm vang. Kiếm mảnh bảo đen nhạt vốn dĩ cực kỳ kinh người, ngay lập tức bị phá vỡ nát. Con dư thế của quyền ấn vẫn không dứt, tiếp tục đánh về phía trước kiệu kia. Hỗn xược. Giữa mí mắt của Hoãn Quan Tiếu Tiếu hiện ra vẻ kinh ngạc, nổi giận đùng đùng. Hắn cũng không dám thật sự để cho ấn quyền đáng sợ kia giáng xuống trước kiệu của tình chủ Lương Viện Đạo. Lúc này trong tiếng quát nghiêm nghị, hắn nhảy lên không trung, Giờ tay rút trường kiếm ở giữa eo ra Người ở trong không trung, Huyện khinh bầu đen sẫm toàn thần Chiếu sáng đại trứng Từng đạo huyền văn huyện quang kỳ dị Lưu chuyển ra Hình thành trùng trùng huyện tượng Thái cổ Ma Sơn Hùng quỳ lan tràn Hiện nhiên là hắn đã tiết triển ra Một loại bí thuật kiếm kỹ nào đó Thái kiếm trong tay ong ong chấn động chớp mắt đã nuốt chừng hết Huyễn tượng Ma Sơn Một kiếm chém ra ẩn chứa sức mạnh ngàn phản cân Ủy áp kiếm đạo đáng sợ khiến cho các đại quý tộc, quân đội và các cơn giả võ đạo của các đại tông sư ở xung quanh về mặt không khỏi kinh hãi, kinh hồn bạt vía. Một kiếm này chắc chắn là ủy lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo. Tên hoạn quan này thực lực quả nhiên giống như trong truyền thuyết, đáng sợ thật. Bum! Ngay khi vô số người đều đang choáng váng trước ủy lực từ một kiếm của hoạn quan đại tông quản tiêu tiếu, tiếu kiếm quang đã đánh trúng quyền ấn. Bùm! Một luồng năng lượng đáng sợ đột ngột bộc phát ra, tuyệt bay dư lượng trong không trung, mặt đất rung chuyển. Một số quân sĩ và các cao thủ đang ở gần hơn một chút chỉ cảm thấy như ngọn núi đang sụp đổ và nghiền áp tới ngay trước mặt, thân thể rung động liền bị chấn bay ra ngoài. Còn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu ở trên không trung kinh hoàng hét lên một tiếng kiếm trong tay lập tức nứt vỡ thành vô số mảnh kim loại, càng người bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn so với lúc ban đầu. Miễn cưỡng tiếp đất, đùng đùng đùng lùi lại phía sau vài chục bước. Miễn cưỡng ổn định cơ thể. Đôi ủng trên trần đã vỡ nát thành nhiều mảnh, con cổ chân đã không còn nằm trên mặt bằng nữa. Chợt cao tròn vào đỏ rực sau lưng hắn liền bung đổ, giống như những con bướm hồng điệp bay tán loạn giữa không trung. Như vậy thì uy lực từ một quyền của thiên thiến mới được coi là hoàn toàn bị triệt tiêu. Hoàn quan đại tổng quản đứng trước kiểu của đường viện đạo 50 mét, thân thể như một cái đình đóng trên mặt đất. Một người cao cao tải thượng như hắn, trước giờ chưa từng nhịp nhắc như vậy. Một chỉ, một kiếm, hai cái chồng lên nhau cũng không thể chống lại một quyền. Kết quả như vậy khiến cho phù sâu đại quy tộc thèm bốn vân bậu trại. Được mở mang tầm mắt, trong lòng đại sinh một tia ý lạnh Thực lực của đại tổng quản tiếu tiếu Đã mạnh đến mức khiến bọn họ kinh hồn mạt phía Ngay cả rất nhiều cường giả hàng đầu Những người rất tự tin và tu vi và thực lực của bản thân Cũng tự đoán rằng bọn họ sẽ không có cơ hội chiến thắng Khi đối đầu với hoạn quan đại tổng quản này Nhưng mà một người mạnh mẽ như vậy Lại bị vị tương quân các cổng của vần bậu trại kia đánh bay chỉ trong một quyền Không lẽ nào Nữ tử đó lại có thể là tù vì thiên nhân sao Vô số ánh mắt không thể nào tin đột Tập trung vào người thiên tiến Một khuôn mặt trưng ngỗng xinh xắn trẻ đẹp Thân hình bành khảnh thon thả Mặc giáp trụ đỏ rực Đột nhiên một thiên nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao Đùa cái gì vậy chứ bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa như bị băng tuyết ngừng kết. Đường viện đảo ngồi cao cao tại thượng trên kiểu. Ánh sáng trong mắt trở nên sắc bén, phê vật. Một tiếng hét trầm thấp từ trên kiểu truyền ra. thân thể của đại tổng quản tiêu tiếu rùn đền. Dưới sự công kích của cú đấm tạo ngược của thiên thiến, cho dù kiếm có gãy, giày có nứt, áo tròn có rách nát cũng không khom lưng. Thân hình giống như cây đình đóng trên mặt đất, nhật thởi mặt như màu cho, sợ hãi đến mức run đầy bậy. Ngày lập tức quay người quy phụ phục trên mặt đất, trán cuối thấp trên bồn đất màu đen, không ngừng khấu đầu đói, trù nhân thả tội, chủ nhân tha tội. Cạnh này khiến rất nhiều cường giả võ đạo đều cảm thấy nghẹt thở. Trong thế giới võ đạo hưng thịnh này, kẻ mạnh được tôn trọng, quyền thế vẫn có thể hủy diệt tinh thần và ý chí của một cường giả. Đại tông sư tỉnh cấp đến mức độ này Không thể không nói Đây là một đoạn bị ai Đến mức nào kia chứ Đồng thời cũng vào lúc này À u... Một thân ảnh tiêu niên lười biếng Ngáp dài Bước ra từ trong căn đều lộng lẫy Trên đỉnh cây tùng cổ của doanh trại Thân mặc một chiếc áo choàng cũ rộng rãi dáng vẻ con chưa tỉnh táo duỗi cái lường một cái mệt mỏi mái tọc đèn dài Rối tung bu su Dù chỉ có một khuôn mặt trắng trẻo, hoàn mỹ, anh Tuấn như yêu, đẹp trà đến mức, đủ đến cứ người ta vừa nhìn qua, đã cảm thấy nghẹt thở, kinh động hồn phách. Cái tên chết tiệt vô đạo đức nào vậy? Ở bên ngoài ôn áo cái gì? Hả? Nhiều người như vậy sao? thiếu niên hùng hổ rụi rưỡi mắt, trọn vẹn mật mấy hơi thở, như thế lúc này mới nhìn thấy quần chúng ở phía dưới. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người đang ngồi trên cái kiểu xa hoa kia. Hơi sửng sốt một chút, với giang vẻ vô cùng ngạc nhiên đói. Ây dốt, thì ra là kiểu của tịnh chủ đại nhân sao? Wow wow wow, không phải thực sự là tịnh chủ đại nhân đã giá lầm rồi đấy chứ? Diễn xuất rất chân thực. Ngày tức khắc, đến cả đường viện đạo cũng có một loại xung động đầy tẩy che trán. Mọi người xung quanh đều không nói nên lời lần đầu tiên nhìn thấy điều này đấy. Nhưng lâm bắc thành không hề cho đương viện đạo một cơ hội để mở miệng trực tiếp nói. À, thật sự là quá thất lễ rồi. Ta vẫn còn chưa rửa mặt trang điểm. Tình chủ đại nhân ngay chờ một chút, chưa tắt rửa mặt sạch sẽ đã rồi trở đến gặp ngài. Đằng kia có ai không? Mau đến hầu hạ bổn thiếu gia thay y phục nào. Trong lúc sững sở, mọi người đều nhìn thấy trong chiếc lều lộng lẫy trên ngọn cây đã có một thiếu nữ bước ra. một thiếu nữ xinh đẹp kinh người, Thân mặc một chiếc váy lụa màu trắng, làm tôn lên khuôn mặt thanh tú và tinh tế của mình, dầm dề tiền tự trên cung trăng, tay áo bồng bềnh, tà áo tung bay. màu trắng của váy còn trắng hơn cả tuyết, nhưng làn da của thiếu nữ còn trắng hơn cả màu trắng của váy. làn da lộ ra ngoài ở chỗ cổ tay. Vài và cổ của thiếu nữ Như dường như tuyết Dường như đang tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt Thần thánh như một nữ thần Đến từ thần giới Khi người ta có một loại cảm giác Không nhiệm vụ trần của nhân gian Thần thánh đến mức không trần thật Rất nhiều người vào lúc này Đều bị mê mẩn tâm thần Chỉ cảm thấy Trong mắt không có thứ gì khác Chỉ có thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ này mà thôi Ngay cả một số quý tộc Chuyển chế Và lúc này, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu bọn họ là Trong thời tiết này, năng mắt mỏng như vậy, sẽ không bị cảm lạnh đây chứ. Khẩu khí lại trở nên yên tĩnh. Thiếu già, được đóng rửa mặt đã chuẩn bị xong rồi. Thiếu nữ với giọng thiệu nhẹ nhàng, có một cái áo choàng trắng, trắng cho lầm bác thần, rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn, dáng vẻ trông như một tỷ nữ. rắc rắc Trái tim của rất nhiều người, ngay lập tức nứt ra. Nữ thần lại có thể hầu hạ cái tên ăn trời trát tắng lâm bắc thần chết tiệt này sao? Được. lâm bắc thần gật đầu với vẻ dĩ nhiên đói. Bên ngoài gió to, chúng ta vào trong đi. Cả hai người quay vào trong đại trướng. Bầu không khí, yên tĩnh lần thứ ba. Răng rắc răng rắc. Trái tim đã rãn nứt của rất nhiều người trực tiếp tàn vỡ. Nữ thần lại có thể đi theo tên quần lạ áo lượt chết tiệt này đi vào trong đều. Lúc này một giọng nói hùng hổ và vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tiêu ra chờ đã, ta cũng muốn hầu hạ người rửa mặt, ta phải làm tròn chức trách của một tỷ nữ chứ. Thiến thiến thân mặc một bộ giáp trụ đỏ rực, lò nắng không yên nhảy lên, giống như một tia sáng đỏ rực, nhảy lên ngọn cây tùng cổ, nóng long, chui vào trong đều. Cái này... Vụ xô cường mặt nghẹn hậu nhìn trần trối. Rất nhiều đại quý tộc đại phú hào Võ đạo cự phách, thậm chí những người đứng đầu trong quân đội nhìn thấy cảnh này, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Bọn họ có cảnh gì chưa từng nhìn thấy qua chứ? Nhưng cảnh tượng hôm nay thật sự là tả mồn còn mỡ đó. Còn trái tim của rất nhiều người nam nội trẻ tuổi vào lúc này đều vững tan thành tượng mảnh.